Tôi bắt đầu thực hiện động tác kéo. Vật thứ tôi đụng vào kéo ở đáy ao nắm lên trước tiên là một mớ tóc đen hỗn độn, dài thòng lòng. Lúc đầu tôi không nghĩ là tay của mình đang nắm lấy phần đầu của chị tôi, nên tuy sợ, nhưng tay của tôi vẫn không bị run rẩy nhiều như cái lúc nhận ra được cái xác đó, nó chính là của chị. Thật sự mà nói, cái mùi tử thi của xác chết đã bắt đầu trương phình thối giữa Nó bay khí âm xốc ngang vật đạn mũi, dâng lên tới đầu óc của tôi. Nó làm cho tôi ám ảnh, tới nỗi không ăn cơm được cả mấy ngày dài sau đó. Tôi cứ thế nắm phần đầu tóc của cái xác mà kéo rề rà vô sát mép bờ nơi thằng bi đang đứng. Khi đưa được cái xác tấp vô lễ trên bờ ao, thì cả thân thể của tôi cứ như bị chết đứng, nó sững sờ, nhìn sững sững vào cái xác ở dưới ao, như không dám tin vào những gì tôi đang thấy môi của tôi run lẩy bẩy không thể tốt ra được lời. Tôi im lặng trong cái sự kinh hãi một vài giây rồi cũng đành giật mình tỉnh táo lại. Thằng B thì cứ ở trên bờ ao mà nhao nhào xốn xáo hết cả lên. Thằng cháu nhỏ thì cứ gục đầu vào cái xác thối rân mà cứ khóc lên hư hững. Có lẽ đó chính là tình mẫu tử, chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng